Một chia sẻ mà để lại cái comment cảm xúc của mình Sau khi chúng ta nghe hết từng tập truyện Và Đình Duy bật mí cho quý vị khán giả cùng được biết là càng ngày Cái tình tiết của câu chuyện Nó càng gai cấn và hấp dẫn Và chắc chắn rằng là Sẽ khiến cho quý vị khán giả đi hết từ bất ngờ này Sang đến bất ngờ khác Không để mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa Chúng ta cùng đến với đất giữ tập 9 Qua giọng đọc Đình Duy Đợi con trai gửi xe máy vào bãi, sau đó cha con lão khán sách túi hoa quả đi dọc hành lang của bệnh viện. Dễ đến chục năm mới có dịp vào bệnh viện Việt Đức, nhưng khung cảnh không có gì thay đổi. Ngày đó lão đưa tên đàn em vào cấp cứu sau một trận thư hùng để tranh giành địa bàn. Mặc dù đồng mồ sọ não kịp thời, nhưng đàn em của lão lúc xuất Việt đã thành kẻ ngơ ngơ. Vẫn biết những đứa tính tình chập trang thường khó lường, Nhưng lão không ngờ đã cử ba thằng đi đòi nợ, kết cục bọn chúng bị đập cho tơi tả đến mức phải nhập viện. Đúng là người tính, không bằng trời tính. Trong khi lũ đàn em của gã đâu phải dạng gà mờ. chắc vì chúng nó nghe lời lão dặn không được xin con nợ, do vậy án mạng đã không xảy ra. Xét đi xét lại, trong chuyện này lão thấy mình có lỗi một phần, bởi không phải lúc nào một điều nhịn là chín điều lành. Gặp những đối tượng như vậy, không đập sẽ không giải quyết được chuyện đòi nợ. Bước chân vào phòng bệnh đúng giờ người nhà được thăm. Phòng bệnh dù rộng nhưng các giường đều có bệnh nhân nằm kín chỗ. Họ đến từ nhiều địa phương khác nhau. Mỗi con người là một câu chuyện không may. Có người bị tai nạn lao động, người bị tai nạn giao thông. Duy nhất tên đàn em của lão nằm treo chân ở đây là do đánh nhau. Đang nằm thiêu thiêu ngủ, Tuấn xuống mừng rỡ khi thấy đại ca đến thăm. Y khoe chân bị gãy nhưng hai tay chỉ bầm tím. Nhằm tỏ rõ bản lĩnh anh hùng hào hán, tuấn xuất hào hứng tệ việc đưa chân đỡ đòn phang bằng điếu cày của thằng Minh Chập nhằm vào đầu thằng Bình Lác. Nhờ thế, Bình Lác không bị vỡ sọ, còn y lĩnh đủ. Ngắm nhìn thằng đàn em chân mó bột đến hán, dù nó đang thèm thuốc, nhưng không dám mở mồm xin một điếu, do quy định không được hút thuốc trong phòng. Lão Khán biết thằng này thuộc dạng mồm mép như tép nhảy, sợ dĩ nó bị nằm treo chân ở đây, không phải vì anh hùng đưa chân đỡ đòn Chẳng qua ông con rời chân ngắn nên chạy không kịp. Xuy ra chân gãy rồi, sẽ liền sau khi tháo bột. Nhưng bệnh nói vết của thằng này vô phương cứu chữa. Không thèm bóc mẽ đàn em, lão khán sai khương hiếp đặt túi hoa quả lên chiếc tủ in nhỏ ngay đầu rừng. Lão mong túi lấy tiền, nhét vào tay Tuấn sún rồi căn dặn. Biết chú nằm một chỗ sẽ bất tiện trong sinh hoạt. Do vậy anh điều thằng Tiến Minh ở đây, phục dịch ban ngày. Còn buổi tối sẽ có thằng Bình lát tay ca. Mấy lít này để chú thèm ăn gì, sai chúng nó mua. Nếu hết thì ới anh một câu. Vậy còn sới bạc, tạm thời thằng Khương sẽ thay chú quản việc đó. Thằng Minh lát nợ chú một mạng, vì thế nó phải chăm sóc chú đến lúc khỏe mạnh. Trên đường ra chỗ gửi xe máy, lão khán nhắc con trai. Mày còn nhớ, hồi trước khi bố giao sới bạc cho thằng Tuấn Xuân, lúc mày phản đối, bố có nói một câu. Ở đây muốn ăn phải gấp cho người. Khương hiếp gật đầu xác nhận. Bởi vì việc đó nên y hậm hực mãi Tuy nhiên hôm nay được giao quản sới bạc, dù vui mừng ra mặt nhưng y không dám ho he. Việc phóng tay trên của Tuấn sún đều nhờ tài điều binh khiển tướng của bố mình. Hóa ra ngày đó, bố y đã tính toán mọi việc đâu ra đấy. Dẫy đường hoàng cai quản sới bạc, không ngại sự dị nghị của đồng bọn. Rõ ràng ở đây không hề có sự thiên vị. Tất cả đều do hoàn cảnh bắt buộc. Nhưng còn điều quan trọng hơn thế. Qua những lần va chạm như này, thằng nào lì đòn, thằng nào non ganh, Thậm chí là giỏi võ mồm Tất cả đều không qua được mắt của bố y Tức đại ca của bọn đó Không giấu nổi về thán phục Vì nước cờ quá cao tay Khương Hiếp nói nhỏ Họ ra bố đã tin hết mọi đường đi nước bước rồi Mày còn xanh và non lắm Hãy mở to mắt để học tập Chỉ bằng một câu nói Lão Khánh đã dọn cổ cho thằng con rời đánh xong xuôi Hiện giờ lão còn việc phải xử lý Đó là dạy cho thằng Minh Chập Một bài học Thói đời mắng chó vài ngó chủ nhà Nhưng thằng đó cậy mình có giấy của bệnh viện tâm thần Nên nằm càn Đã không tèm trả nợ còn manh động Vẫn biết giai đoạn này Cần hoạt động kín đáo Nhưng tin tức đám đàn em bị đập Nếu loang ra Trong khi thằng mất dậy không bị trả thù Chắc chắn uy tín đại ca của lão sẽ bị chó tha đi mất Không phải là kẻ hữu dũng vô mưu Lão trả dại gì hùng hổ lao vào làng khương hạ Lúc đó đám anh em họ mạc Nhà thằng Minh Chập quay lại Dù có tà sung hiếu đột Vẫn bị bầm dập đòn thù Đối với dạng châu quỷ sổ lồng như minh chập, lão phải có đối sách khác. Việc này quan trọng vì lũ đàn em đang mong đợi đại ca ra tay sớm. Con xe minh scóu bẩn dừng lại trước ngõ. Lão khán nhắc con trai quay sang thạch cầu, trực tiếp cai quản mọi việc. Có thể chiều tối, lão sẽ ngó qua nơi đó lần nữa để cân đông đo đếm hiệu quả của giới bạc. Không vội vàng như đám đại ca giang hồ có máu ăn thua, lão cần suy nghĩ thấu đáng việc trị thằng minh chập Điều quan trọng là phải chọn đúng thời điểm và ra tay dứt khoát. Sau một thời gian hút thuốc ba số cho oai, dạo này chê thuốc đó có nhẹ, lão chuyển sang hút thuốc Vinataba cho hợp vị. Dít một hơi thuốc cho ấm phổi, lão khăn núi húi mở hồng gỗ của xe xích lô. Đưa tay cầm mớ giải lao bẩn thiểu, lão đẩy cờ bước vào trong nhà. Lúc những miếng vải được mở ra, bên trong là khẩu súng K-54 cùng hai băng đạn. Với những thằng không biết phải trái, con chó lừa sẽ sủa để chúng nó quay lại đúng tôn ti trật tự. Ngồi tìm mần lau khẩu K-54, lão khán bọc lại vào tấm rẻ lau rồi cất dưới gầm chiếc tủ đứng. Không dại gì gây ra vụ nổ súng, nhưng quân tử phòng thân không bao giờ thừa. Nằm ngà lưng cho đỡ mỏi trong lúc con gái nằm cơm, lão khán tặc lưỡi nhớ lại đêm hôm trước. Dù đã có dự định đợi qua ít nhất 49 hoặc 100 ngày của dũng úp sọt, Lúc đó lão sẽ chiều em dân tộc. Ai ngờ, người lúc nào cũng hừng hực như núi lừa trực phun trào, chính là đóa hoa ban của núi rừng Tây Bắc. Trong lúc hai người cuốn chặt lấy nhau không rời, lão cười khủng khộc vì nhớ đến việc xưa. Lúc ngồi uống trà, lão từng khuyên gã hàng xóm quần nhau với vợ như đánh trận điện biên. Ngờ đâu giờ lão là người thực hiện. Không muốn hàng xóm lời ra tiếng vào. Hôm đó dù chưa đến 4 giờ sáng, Lão Khán đã âm thầm mở cửa nhà em dân tộc rồi về nhà mình. Tuy vậy, lão cảm thấy việc qua lại ngay trong xóm quá mạo hiểm, chắc không có lần thứ hai. Xe theo hoàn cảnh hiện nay, nếu lão cùng em dân tộc cặp kè, chắc không có trở ngại nào. Một người chồng đã chết, còn một người có bà vợ đi tù chưa biết ngày về. Biết ơn đoá hòa bàn đã rộng rãi trong việc ứng tiền cho lão duy trì hoạt động của băng nhóm. Tạm thời việc quan hệ này khiến cả hai đều thấy hài lòng. Đợi con gái bưng bơm cơm đặt lên bàn Nghĩ đến cách sống không lấy gì làm hay ho của mình Lão Khán chết miệng giận Sau này lấy chồng Còn nhớ tránh xa những kẻ bán rời không văn tự Những kẻ giang hồ như bố và anh Khương Sới bát cơm đặt trước mặt bố mình Duyên ngược đầu nói nhỏ Câu này mày từng dặn cả chục lần Còn bố nhắc con lần này là lần thứ tư rồi Đúng tầm trưa quán bún trà đông khách đến ăn Và uống bia Tấm biển quán Dũng Hợp Đã được thay bằng tên Bún trà Điện Biên Như ngầm nhắc về quê hương bản quán của bà chủ Nếu có vị khách nào dỗi việc thắc mắc Tại sao không lấy tên bún trà sinh tử Hay ngắn gọi là bún trà Hà Nội Bởi Điện Biên đâu có truyền thống món bún trà Đáp lại những lời đó Bà chủ ngôn ngộn sức sống bền dẫn chứng ngay Trên quê em Không có sản xuất thuốc lá Nhưng khắp Hà Nội mọi người vẫn mua và hút thuốc lá điện biên bao bạc đó thôi. Sao mấy bác không góp ý với nhà máy thuốc lá thăng long, đổi tên thuốc lá điện biên thành thuốc lá sinh từ chẳng hạn. Trước ly lễ của bà chủ, đám thực khách chỉ biết cười trừ. Họ đến quán uống bia và ngắm bà chủ thay món trà nướng, cũng thấy ngon chán vạn nơi khác. Vẫn biết khắp Hà Nội không thiếu hàng bia cùng đồ nhắm ngon, nhưng có bà chủ nhìn mướt mắt lại hai đong chuyện, tra quán bún trà điện biên là số 1 Chưa kể giờ đây bà chủ là gái quá, uống bia trêu sướng mồm, không sợ bị thằng chồng kiếm chuyện. Vốn trăm hay không bằng tay quen, do vậy người phụ nữ được thuê nướng trà và dãn nem không thể làm nhanh được như thời mồ ma gã rụng úp sọt còn sống. Để kịp cho khách ăn, con bé thắm phải xuống vào phụ một tay, nhưng nhiều khi đâm ra cãi nhau với người nướng trà. Quán có ba người phụ nữ đâm ồn ảo như kết chợ bởi màn cãi nhau của nhân viên thường kết thúc bằng một bài mắng chửi của bà chủ người dân tộc. Đang tay năm tay mười quạt trà Thắm chợt nghe giọng nói quen thuộc vang lên Sau mấy câu thăm hỏi tử tế Mái tóc của thắm được một bàn tay vút nhẹ Tình cũ đã muốn quên đi Nhưng hôm nay lại như bóng ma lù lù xuất hiện Đến giờ này thắm vẫn không thôi tự nguyện rùa bản thân Vì sự mù quáng Thậm chí lúc bị thằng người yêu đốn mạt gán nợ ngay sới bạc Cô vẫn ngây thơ tin rằng Nó sẽ quay lại chuột Giờ nghĩ lại cô thấy mình khờ dại và thậm ngu Dạo đó nếu không có những lời nói cực phũ của anh Khương, chắc Thắm vẫn như người mộng du trong khu rực tình ái. Còn hậu quả của việc gắn nợ, nó là sự tội nhục và ám mảnh không bao giờ quên. Đứng lên nhìn thẳng và mắt thằng sở khách đều già mình từng yêu say đắm. Lúc này Thắm muốn dìm đầu nó vào khay nhôm than hoa đang hồng rực, có như vậy mới thỏa nỗi hờn căm. Nghĩ là vậy, nhưng Thắm biết mình không có gan. Hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh, Thắm nghiến răng nói dứt khoát. Anh biến ngay đi, nếu không tôi gọi người, lúc đó đừng trách. Rồi tôi gọi xem, có thằng nào thò mặt tới không? Mày tưởng mình báo lắm đấy, mà tinh vi con bọ xít. Thằng khốn nạn. Khi kể từng là người yêu của thắm vung tay định tát, cổ tay của y đã bị tóm chặt, ngay sau đó là một đòn chặt ngang cổ bằng bàn tay cứng như đá. Không biết số điện từ lúc nào, nhưng Khương Hiếp đã nghe rõ màn đối đáp giữa hai người. Khi biết chắc đây là thằng đã gán người yêu tại giới bạc, Y quyết định ra tay trừng trị Trong lúc con bồi chưa kịp phản ứng Khương Hiếp thúc tiếp cùi trò vào mạng sườn, sau đó lên gối vào mặt trắng bất dậy Những lần đánh nhau ở ngoài đường phố lẫn trong tù đã tôi luyện Khương Hiếp có máu lạnh không kém gì bố mình Kèm theo mỗi đoạn đánh ý kệ tội thằng đốn mặt vì trốn nợ gán người yêu Mặc trò nạn nhân trải máu mồm máu mũi Khương Hiếp không chút động lòng Khi đã điền lên, Y có thể xin cho thằng khốn một nhát nhớ đời Quá quen với những cảnh đánh nhau, do vậy những người đi ngang qua đều tránh không can ngăn. Khi nhìn thấy cánh tay xăm trổ của Khương híp họ biết việc ân hoãn giang hồ không liên quan đến mình. Sau khi đập thằng người yêu cũ của thám gia bã, Khương Hiếp bưng luôn chậu dừa bát váng đầy mỡ, rội thẳng vào mặt cho nó tỉnh lại. Kéo trước kế đầu ngồi bên cạnh, đưa chân dẫm lên ngực kẻ to gan trốn nợ khi thu bạc. Khương híp gần dọc. Mày nghĩ bụng tiền dễ vậy sao? Trưa kẻ tội gán người yêu, thích tao gọi công an đến giải cứu không? Hôm nay nếu không trả nợ, bố cho mày súng bắn điền rồi ném súng huyệt chôn sống." Trần đòn nặng tay khiến kẻ trốn nợ kinh hoàng, biết không trả tiền sẽ khó bảo toàn mạng sống, y đành móc túi lấy tiền, tháo nhẫn vàng cùng đồng hồ đeo tay giao cho Khương Híp. Thấy ánh mắt sắc lạnh của kẻ vừa tần mình có vẻ chưa hài lòng, y đành gỡ sợi dây truyền vàng đeo trên cổ đưa nốt, cầm mấy món chiến lợi phẩm trên tay. Khi háng trừng đã đổ cho số nợ bị bùng, hương hiếp đứng lên, gạt mạnh cho hai chân thằng mất dạy rang rộng. Sau đó y quay sang nhắc con bé thắm. Còn chờ gì mà không rửa hận, nhẹ. Hiểu ý câu nói đó, nghĩ đến cái đêm kinh hoàng khi phải phục vụ nhu cầu tình dục cho mấy thằng trong sới bạc. Thắm mím môi vùng chân, đã thẳng vào giữa háng thằng người yêu cũ, đã khốn nạn, lại còn sở khanh. Bỏ mặt thằng mất dậy giống lên thảm thiết nhưng lợn bị chọc tiết, sau đó nằm bất động với khuôn mặt tái dại. Thắm quay vào quán, bưng bê phục vụ khách đến ăn. Không muốn cho quán có thằng giặt dẹo nằm như ăn vạ, không hiếp cầm cổ áo, kéo nó ra sát gốc cây. y réo to, nhắc mọi người tránh xa thẳng nghiện đang bị sốc thuốc. Ở Hà Nội, nhất là những hang cùng ngõ hẻm, mọi người thường bắt gặp những con nghiện vật vờ, thậm chí nằm gục tại chỗ vì sốc ma túy. Do vậy chưa cần không hiếp thông báo. Họ đều bảo nhau tránh xa cho lành. Bưng cho Khương Hiếp xuất bún trà, thắm lo lắng hỏi. Liệu nó có chết không anh? Giờ này em vẫn thấy đang nằm ăn vạ ở gốc cây. Vừa lau đũa, Khương Hiếp vừa thàn như nói. Mày sốt chúng bộ tư lệnh của nó, chắc sau đàn này không chết cũng thành ngỡ ngẩn. Anh chỉ khó qua đây thường xuyên, em sợ nó tìm cách trả thù. Giót cho anh vài bia, nói ít thôi không toàn mất ngon. Ngồi uống bia và ăn xuất bún trà, Khương Hiếp vui như mở cờ trong bụng Kể từ ngày ra tù rồi về đầu quân dưới chướng đại ca phi trột, Y không nghĩ có ngày được cai quản sới bạc. Thời thế tạo anh hùng, không hiếp biết ông bố đại ca của mình đã rửa tay gác kiếm, giờ bận công bất đắc dĩ phải quay lại. Nhưng trong suy nghĩ của ông ấy, trước sau gì vẫn quyết lui về quy ẩn khỏi trốn giang hồ. Do vậy, Y muốn tranh thủ thời gian này gây dựng thanh thế rồi tiếp quản mọi việc. Là kẻ lăn lộn trốn giang hồ từ sớm, Khương Hiếp biết con bé thắm có tình ý với mình, nhưng y không thích loại gái đú, còn người như cái kẹo mút giờ Mặc cho con bé nhiều lần đánh tiếng, y tàng lờ coi như không hiểu nó nói gì. Với đám con gái mới lớn, Khương Hiếp tự tin, vờ tay trái, đưa tay phải, có mà đầy. Lúc thanh toán tiền chuẩn bị lượn sang bên thạch cầu, Khương Hiếp thấy con bé thắm đứng cạnh con xe binh cáo bẩn như có ý chờ đợi. Giống bố mình ở khoảng kiêng dính vào hay gặp mặt phụ nữ khi chuẩn bị làm việc lớn. Y cao mày khó chịu, rồi đưa mắt nhìn về phía góc cây. Thắng mất dậy đã biến mất từ khi nào? Thấy Khương Hiếp cắm chìa khóa vào ổ, thắm bội nói nhanh. Tôi anh có rảnh không? Em muốn đi dự sinh nhật đứa bạn, nhưng đi một mình đâm ngại. Tiếng bộ xe máy nổ phành phạch, kèm theo đó là làn khói đen mù mịt còn hơn nhóm lò khoạt trà. Khương Hiếp đeo kính dâm, Nhìn hầm hố như mấy nhân vật gangster trong phim Hồng Kông. Trước khi rổ máy phóng đi, Y lắc đầu, nói vỗ mặt. Chờ mày sẽ làm xấu con trai đẹp của tao. Ngồi bán hàng nhưng mọi lời nói và hành động của thắm không lọt qua mắt lò thị hợp. Biết con bé đang lưỡi tình khương híp nhưng xem ra nó không phải là gu của thằng rời đánh, thì chết miệng thầm tiếc rẻ cho hai đứa. Nhớ lại hình ảnh của mình khi trước, cũng từng yêu lăn lóc một chai bàn Nhưng tình yêu đầu đời trao nhầm thằng kém tắm, do vậy thị hận mãi không ngồi. Vậy con bé thắm, lúc này mặt đang buồn hơn bố chết, thị nhắc khéo. Mày là con gái mà lan xả bà như thế, nó chạy mất dép là đúng. Muốn dạy trai, phải có cách để khiến cho trai nó dạy ngược lại. Còn không ngồi mốc cũng chẳng có thằng nào động lòng. Cô dạy cháu cách trái trai được không? Đã từ lâu, muốn huấn luyện con bé thắm để phục vụ công việc của mình, Lò Thị Hợp quyết định nghỉ hàng sớm, thì đưa nó đi xăm mấy bộ quần áo Hồng Kông và Thái Lan hiện đang là mốt. Từ kinh nghiệm của mình, Thị nhắc thắm chọn thêm mấy bộ đồ lót gợi cảm. Một buổi tối đi mua quần áo, tính ra phải chi mất vài triệu, số tiền bằng cả tháng lương của con bé. Nhưng Thị coi như khoản đầu tư, sau này sẽ thu hồi cả vốn lẫn lãi. Sinh ra và lớn lên ở vùng cao, nhưng Thị luôn tự hào vì đầu óc kinh doanh nhạy bén của mình. Lúc cấp tiền cho lão khán, Thị vẫn biết sẽ có ngày lão mở mày mở mặt Dù đang còng lưng đập xích lô Và trông quán thuê cho thị vào ca chiều Trời khéo chiều lòng người Thị không phải chờ đợi quán lâu Giờ này người tình của thị Nghiếm nhiên quay lại làm đại ca Để hô mây gọi gió Như vậy chứng tỏ thị chưa nhìn nầm người bao giờ sách túi giấy Đựng mấy bộ quần áo mới mua Thắm sung sướng đề nghị Hôm nay cháu ngủ lại nhà cô nhé Khéo thử mấy bộ này khiến cháu mất ngủ cả đêm Khẽ lắc đầu trước sự vui mừng của con bé thắm, lo thi hợp ngáp dài rồi nói, Thôi, lượn về nhà mày làm gì cũng được, cô phải ngủ sớm còn lấy sức bán hàng. Cuối năm nên không khí nhồn nhịp hơn mọi ngày, chưa đến 8 giờ sáng, nhưng khu vực ngã tư sở người và xe đã nhích từng chút một. Nơi đây không hổ danh là ngã tư khổ, theo cách gọi của bà con. Dù chưa đến Tết, Nhưng nhìn từng đoàn xe tải chở lá rong cùng nhiều hàng hóa trên biên giới phía Bắc đổ về hầu như ai cũng cảm thấy một năm mới sắp đến Chảy xe máy luồn lách qua dòng người Minh Chập chờ cô vợ vào kiosk bán quần áo trong chợ ngã tư sở Sau đó y lượn ra ngoài đường láng ăn sáng Không thích món bún miến hay phở Thứ quả sáng của y thường là món cháo lòng tiết canh Hôm nào đổi vị sẽ gọi hai quả trứng vịt lột Ngày trước vợ chồng Minh Chập có sọp vài trên chợ Đồng Xuân Nhưng trận cháy chợ 594 đã thiêu rụi tất cả. Từ đó hai vợ chồng quay về buôn bán nhỏ với kỳ ốt ngay chợ ngã tư sở. Thật ra, trận cháy đúng lúc khiến y thấy mát mặt, bởi thiệt hại không đáng là bao so với số nợ đang cộng trên lưng. Nhân đà cháy chợ nên hai vợ chồng phùi tay. Điều này khiến bao chủ nợ lâm vào cảnh khóc giờ miếu giờ Khi chợ tạm phùng hưng được mở ra, Minh chập bàn với vợ không đăng ký bán tiếp. Vợ chồng y quay về gần nhà nhằm tránh giáp mặt với bạn hàng. Hơn 4 năm cổ nhảy, hiện nay vợ chồng huynh chập đã khiến đám chủ nợ phải ngậm ngồi rút đôi. Nếu trên chợ Đồng Xuân, y chỉ là con tép nhưng về làng Khương Hạ tình thế lại khác. Nhà có 6 anh em trai sống cạnh nhau chưa kể đám anh em họ quanh đó hễ có va chạm hay xích mích còn cháu và mấy thằng em trai của y thừa sức dẹp tan. Buổi sáng trời lạnh thấu xương không gì thú bằng ngồi sơi bắt trong lòng đang bốc cói nghi ngút có thêm chén rượu là nhất trên đời. Vừa cho miếng rồi nóng vào miệng đưa cay Sau khi tập chén rượu Minh Chập nghe thấy một giọng đàn ông trung niên hỏi y Chú em có thể ăn cháo lòng tiết canh Sao nỡ bùng nợ vậy Quay lại thấy một gã đang ngồi trên xích lô hỏi mình Đoán bọn đòi nợ hôm trước Nên Minh Chập nhách mép coi thường Người ta nói Ba đánh một chẳng chột cũng quẻ Nhưng hôm đó y đập cho ba thằng du công Một trận tơi tả Chưa kể thằng cầm đầu bị phang điếu quẻ chân Thấy lão già ngoài hai cánh tay xăm trổ nhưng chắc không phải là đối thủ Minh Chập vẫn chậm rãi xúc thịa cháu nóng đưa lên mồm để thôi. Đối với bọn ra tù bảo tội y không hề ngán vì ở đây chả đứa nào dám đậm vào. Sở dĩ Minh Chập dám bùng nợ bởi thằng phi trột đã bị nhập kho bọn tép diêu vác mặt đến đòi nợ chắc muốn sập xí sập ngầu vợ chồng y quyết không trả. Ăn xong bắt cháu đồng tập nốt ngụm rượu Minh Chập thản nhiên nói Ông về gọi thằng Phi Trột đến đây nói chuyện Tiền của tôi có phải bỏ hiến đâu Mà đem trả cho lũ người dưng Nhưng Phi Trột là em kết nghĩa của tao Hôm nay mày nhất định phải trả cả vốn lên lãi Buổi sáng bị ám quẻ Khiến Minh Chập nổi khùng Vớ ngay chiếc điếu cầy Ý bất ngờ phang thẳng vào đầu Thằng cha căng chú kiết nào đó của Phi Trột Đối với bọn đòi đỡ ra như đỉa đói Nếu không động thủ Sẽ tốn nước bọt nói qua Rồi nói lại Lão già đạp xích lô tường sẽ bỏ chạy Nào ngờ vừa né được cú phang Khi Minh Chập còn chưa kịp ra đòn tiếp Cú đá hiểm hóc của lão Khiến y ngã vật xuống nền nhà Trong nháy mắt Minh Chột nhận thêm một cú đá bồi vào bụng Bát cháo lòng vừa sơi liền ốc ra hết sạch Đưa tay ra hiệu cho hai thằng đàn em đứng im Bởi lão khán biết mình thừa sức đối phó với thằng chập trang Đòn tắp lô chỉ dành cho lũ trẻ Lô cổ Minh Chập ngồi vào ghế Trái với dự đoán của nhiều người Lão Khán không hề chửi bới Hay tung thêm đòn nào Dùng tờ giấy lau chỗ cháo dây ra mặt con nợ Sau đó lão nhẹ nhàng phân tích Ở đời có vai có trả Vợ chồng mày làm giàu bằng cách bùng nợ Sẽ không bền lâu Thôi chuyện cũ bỏ qua Hôm nay tao nói chuyện mới luôn Thằng Phi trột dù có nhập kho Nhưng tao là người thay nó tiếp quản công việc Tao cho vợ chồng mày đúng 3 ngày Phải trả đùa cả vốn lân lãi Nếu không chỉ có nước bán sới cả đất này Nhưng không chắc trốn được mãi. Thấy Minh Trập ngồi trật tự, Lão Khán hỏi lại, Tao nói ngắn gọn như vậy, Chắc mày hiểu rồi đúng không? Nếu bùng đỡ, Thì tao gặp đâu? Đánh đó. Gặp kẻ khác yếu bóng vía, Sau màn chào hỏi của Lão Khán, Sẽ phải cúi đầu quy thuận. Nhưng Minh Trập đâu thuộc dạng đó? Không phải tự dưng mọi người gọi là Minh Trập. Ngày trước, Y hoàn toàn khỏe mạnh như mọi người. Sau một lần đánh nhau tận trên chợ bưởi, Y lĩnh trọn trước ghế đầu vào đầu, vết chẹo dài bằng cả gang tay trên đầu như một bằng trứng, bởi kể từ đó Y bắt đầu chập trang. Nhận thấy sự lợi hại của việc bị đập vào đầu, do vậy trong những lần va chạm về sau, đoàn ưa thích của Minh Chập là dùng điếu cày phang vào đầu đối thủ. Chính vì nhờ móng liều và quyết ăn thua đủ, do vậy đám chủ nợ sưng sò đều bó tay. Duy nhất còn đám của phi trột hơi khó nhằn. Tuy dính đoàn đau của lão khán, Minh Chập không đời nào nhả một xu, Nhất là thời điểm năm hết Tết đến Đồng tiên cần quay vòng sinh sôi Quyết không thể mang đi trả nợ Nhận được cái gật đầu Tò vẻ đã hiểu Lão Khán lau tay vào chiếc áo NATO Cổ nhuế của Minh Chập đang mặc Sau đó lão đứng dậy Bốn tay ra hiệu Hai tên đàn em liền đi ra vỉa hè lấy xe Mọi việc coi như đã ăn bài Không hổ danh là thằng Chập Trang có máu liều Khi Lão Khán vừa quay lưng Minh chập vỡ ngay trước ghế đầu nhằm thằng gái lão để phang trước sự sững sờ của hai thằng đàn em. Quá bất ngờ nên không kịp phản ứng. Có lẽ trong những lúc bình thường, y muốn vài thằng phải chập trang như mình. Hôm nay chính là lão giả đạp xích lô. Dù đã chơi trò chó cắn trộn khi đối phương không ngờ đến, nhưng Minh chập đã chọn nhầm người. Bởi lão khán trước khi đến đây đã tìm hiểu rất kỹ về y. Tất cả những trò đánh lén sau lưng hoặc nhằm vào đầu phang, đều bị lão bắt tóp. Chước ghế đầu sượt qua vai lão khán, vang ra gần xe xích lô. Tuy vậy lão bất lừ mắt cho hai thằng đàn em không được lao vào động thủ, biết Minh Trập thuộc diện ngu lâu khó đào tạo. Lão khán vớ chiếc đếu cầy phang thẳng vẫm đong của con nợ. Ngay lúc tiếng kêu thảm thiết vang lên, lão biết nó sẽ phải treo chân như thằng tuấn sún. Bằng một giọng đầy uy lực, lão khán nhắc lại trong Minh Trập được rõ, dù gãy chân bó bột, nhưng món nợ Đúng 3 ngày vẫn phải nộp đủ Nếu không đừng trách lão trời ác Lần đầu tiên chứng kiến đại ca liên tiếp né đòn Rồi ra tay quỷ khốc thần sầu Hai tên đàn em lắc đầu le lưỡi thán phục Đưa tay chỉ thằng Minh Chập Đang ôm chân kêu như bỏ giống Đạo khán nhắc Chút nữa chúng mà đi thăm thằng Tuấn Xuân Nhớ kể rằng ta vừa đòi lại công bằng cho nó rồi Cuối năm là thời gian tất bật nhất Đặc biệt là những người buôn quần áo Thậm chí 3 tháng cận tết Doanh thu bằng 9 tháng trước đó ngộp lại Đang lúc bận rộn Hương La Sát còn phải Trăm gã chồng bị bó bột nằm im một chỗ Do vậy, việc sinh hoạt Và đi vệ sinh tương đối khó khăn Vẫn biết con nợ thường kéo Tới kiếm chuyện, nhưng thì không ngờ Lần này chồng mình dính đòn khá nặng Chứng tỏ bọn này không nói chơi Hay dọa xuông Đợi chồng ăn sáng và uống thuốc xong Hương La Sát nghiến giang trời Phánh tên nhân thẳng phi trột Nó đi tù mà như ma ám vậy Bà này không phải đàn em dạng tép diêu đâu Thằng Phan gãy chân tôi hình như là anh kết nghĩa với phi trột Loại đó chỉ có kết tiền thôi Minh Chập phải uống thuốc giảm đau mấy ngày liền cái chân gãy khiến y mất ăn mất ngủ Dính đến xương là đau lộng ốc Tính ra không kém lần bị Phan ghế vỡ sọ Bình thường, quen thói ngang ngạch Đặc biệt sau lần dùng điếu cày Giật đuổi ba thằng rời đánh trên phố hàng khoai Mò đến đòi nợ Minh Chập tự tin không kẻ nào dám quay lại. Chẳng gì ở làng Khương Hạ, y giống như dạng cao bồi thôn. Đời vốn không như mơ, ngay lúc bị dính đòn như của lão đạp xích lô, Minh Chập đau tới mức hoa mày tróng mặt. Quả điếu cày lão đó vụt thẳng vỡ ống đồng, nó y chang lần trước y từng phang bọn nửa phố hàng khoai. Hôm đó biết gặp phải thằng máu lạnh hơn mình, Minh Chập vụt xuống nằm im, không dám ho he. Y sợ đang lúc say đòn, nếu ngớ mắt, có khi lão đạp xích lô sẽ phang cho mình đòn chí tử vào đầu như vậy đi văn điển trong nháy mắt đang đau đớn và nhức ở chân nhưng nghĩ đến số tiền phải đem trả nợ mình chập nghiến răng kèn kẹt tao đã bị gãy chân vì bọn khốn nạn đó đừng mơ đến chuyện trả nợ dù một xu đúng rồi nếu tóm được thằng chó làm gãy chân mình em kẹp nó vào háng bài ngày không quân hệ nghĩ đến bọn đó là điên cả người nhà mình y ra xem chúng nó dám xài thịt không Biết tính chồng đã nói sẽ không bàn đùi, hương lá sát thu dọn rồi chuẩn bị ra ngoài kỳ ốt. thì muốn băm vào mấy thằng mất dậy chúng nó quá tàn nhẫn khiến chồng thị giờ không nhúc nhát nổi. Dù gặp tay ương như vậy, nhưng vợ chồng thị đều nhất quyết không trả nợ, bởi đó là tiền mồ hôi nước mắt, tiền xương máu, chứ không phải lá đa. Nếu nói về việc xù nợ, vợ chồng thị trai mặt quá rồi. Đám chủ nợ có trăm phương ngàn kế, nhưng đi ra càng chân, đòi dã họng không ăn thua. Chưa kể mỗi lần mò đến đây, thì trời cho vút mặt không kịp. Chính nhờ tính cùn của hai vợ chồng, vì thế cửa hàng có đồng vốn luân chuyển, nếu không gặp lúc khó khăn. Đem bán nhà, chưa chắc đủ trả lãi, chưa đừng nói tới khoản vay gốc. Đông như người ta nói, sơ năn tùy mặt, ma bắt tùy người. Việc bùng nợ của phi trột trên phố hàng khoai khiến hưởng la sát thấy lo lắng. Lần trước, chồng thì vắt nếu cài đánh ba thằng đàn em của phi trột, chính thì là người cầm gạch ném theo và hô ăn cắp Thế là dân nàng sông vào đánh hội đồng. Tiếc là bọn đó rút lưỡi lê, khiến vợ chồng thị không dám sáp lại gần. Nhờ đó hai thằng khỏe mạnh, dìu thằng gãy chân lượn mất tâm. Dù đại ca của chúng nó đang ngồi tù, thì vẫn sẽ đoán có màn trả thù. Nào ngờ nó đến nhanh như một cơn lốc. Nhìn chân của chồng bó bột như vậy, Hường La Sát đoán đây mới là đòn cảnh cáo. Rất có thể lần sau, chồng của thị được buộc đá, rồi ném cho chìm dưới đáy sông Tô Lịch không biết chừng. cuối năm Việc buôn bán đang vào vụ Hương La Sát mặc áo khoác Rồi chạy xe máy ra chợ ngã tư sở Nổi tiếng gây gớm Tại chợ ngã tư sở Do vậy nếu buổi sáng chưa bán mở hàng Vô phúc cho vị khách nào hỏi giá Nhưng không mua hàng Khi đó màn đốt vía còn là nhẹ Hương La Sát nhiều lúc mời kẻ to gan lớn mật đó Ăn đủ thứ mất vệ sinh trên đời Bà con tiểu thương ở đây Không lạ gì việc đó Có nhiều cô bé sinh viên khốn khổ Vì chót chạm tay vào mấy bộ quần áo hỏi giá sau đó phải móc đến đồng tiền cuối cùng mua vì không muốn gặp rắc rối với bà chủ. Đa phần quần áo đều là hàng may gia công ở mấy sườn trong mạng Hà Đông nhưng qua miệng lưỡi của thị tất cả đều có nguồn gốc nhập khẩu tận nơi nào đó trên tấm bản đồ của thế giới. Điều chát là vậy nhưng nhờ có lộc làm ăn do vậy thị vẫn đắt hàng hơn mấy kia út bán hàng cùng dẫy. Vừa nhìn thấy người phụ nữ ăn vận sang trọng, cưỡi con xe dream bóng loáng dừng trước tổng chợ Nhận ra khách sộp, nên hưởng la sát đang ăn sáng vội chạy ra đón đà mời chào. Thị muốn mời khách vào ăn, nhưng người phụ nữ lắc đầu từ chối. Đưa cho hưởng la sát tờ giấy, người phụ nữ hỏi xem, kia ốt nhỏ của thị có đáp ứng được lưu hàng lớn này không? Bởi yêu cầu những bộ quần áo bò đều ra hàng thái nhập khẩu, loại hàng gia công hay bán trên phố Hà Trung thì dẹp, còn những xúc vài đều có chỉ dẫn cụ thể. Là con buôn lọc lõi, Hương La Sát tính nhanh trong đầu. Dương vụ mua bán này thông đồng bén giọt, hoàn tiền lãi cầm chắc đủ mua thêm vài cây vàng. Mới bảnh mắt đã có thần tài gõ tửa, thì biết ngay việc mình chăm đi lễ chùa đã mang lại kết quả ngoài sức mong đợi. Hương La Sát đang nghĩ xem yêu cầu khách đặt cọc trước bao nhiêu. Như đọc được suy nghĩ của thị, người phụ nữ dáng quý phái cong môi nói ngay. Lô hàng vừa đặt, có giá trị bằng 3 con xe Dream, Do vậy việc mua bán sẽ theo đúng luật tiền trao trá múc. Đưa cho hưởng lá sát tấm danh thiếp thơm mùi nước hoa, người phụ nữ để cho con xe dream nổ máy rồi cởi giấc mơ êm ái đi luôn. Nhìn theo vị khách có vàng đeo nặng chữu cổ, vàng tróe cả mấy ngón tay. Hưởng lá sát nhầm tính, bà này phải tha trên người cả chục cây vàng không ít. Quen ăn nói hỗn hào với người yếu thế, nhưng gặp khách giàu sang phú quý, thì ăn nói mềm mỏng và ngọt như miếng lùi. Về khoản này thì hương lá sát tự hào Ăn đứt gã trồng chập trang Thuộc dạng giờ hơi ăn cám lợn Thời hạn 4 ngày cho lô hàng Dù hơi gấp Nhưng đồng tiền có sức mạnh riêng của nó Vì thế thì không quá lo lắng Vì vụ làm ăn này Nói theo cách hiểu tâm linh Đó là lộc từ trên trời rơi xuống Từ dưới đất trui lên Mà người được hưởng chính là thị Không hổ danh là con buôn Có nhiều mỗi hàng xịn Đúng 4 ngày tất tả ngược xuôi Hưng lát sát đã gom đủ số hàng theo yêu cầu Do địa chỉ giao hàng Ngay mặt phố Nguyễn Bình Khiêm Thì thuê 3 chiếc xe ô tô tải Chờ hàng cho tiện Nếu thuê xe xích lô Phải có người đi áp tải Nên mình Thị không kham được Khi những xe ô tô dừng lại Trước ngôi nhà 3 tầng bề thế Nhìn tấm biển Công ty thương mại Thái Bình Dương Chạy ngang ban công tầng 2 Hưng lát sát thở vào nhẹ nhõm Thì ngại nhất mấy mối hàng buôn cỏ con Nhiều khi đúng cảnh bỏ đồng tiền tròn, bòn đồng tiền méo. Từ ngày rời chợ Đồng Xuân, việc buôn bán của vợ chồng thị vừa đủ ăn. Muốn làm giàu, phải thuê cửa hàng ngay phố Trần Nân Tông hoặc phố Huế. Nhưng nghĩ đến cảnh mất đống tiền thuê cửa hàng, thì sợ không cạnh tranh được, vì thời thế đã đổi thay. Kiểu buôn tài không bằng dài vốn Công ty lớn do vậy việc xuống hàng để giải phóng xe ô tô được đám nhân viên thực hiện nhanh chóng. Nhìn đống hàng chất trong kho, Người phụ nữ ăn vận sang trọng, mỉm cười hài lòng. Cô đưa tay mời Hường ra quán cà phê đầu phố làm thủ tục thanh toán. Đợi cho cô bé nhân viên pha hai cốc nước cam đưa ra bàn, người phụ nữ quý phái mở chiếc túi sách, lấy ra máy tính rồi cầm tàu hóa đơn của ký hút minh Hường để tính toán. Dù đã có những phi vụ thu lãi cả chục cây vàng, nhưng việc đó thuộc về quá khứ. Hường la sát hồi hộp, quan sát bị khách hàng thân tài của mình, cộng nhoay nhoay trên máy tính. Bất ngờ người phụ nữ hỏi nhà mình nhận thanh toán bằng tiền mặt hay là lấy vàng nhỉ thôi chị thanh toán vàng cho gọn người phụ nữ đưa máy tính cho hưởng la sát coi rồi giải thích cặn kẽ tổng tiền hàng hết 94 triệu 950.000 đồng vàng hôm nay giá 5 triệu 250.000 đồng một cây như vậy chị sẽ thanh toán cho em 15 cây vàng vị chi là 78 triệu 750.000 đồng còn 16 triệu 200.000 đồng sẽ thanh toán bằng tiền mặt Dù chưa học hết cấp 2, nhưng có nhiều năm lăn lộn buôn bán. Do vậy khoản tính nhầm, hương lá sát tự hào còn nhanh hơn máy. Lúc người phụ nữ đọc những con số cùng giá vàng hôm nay, thì không mất quá một phút, đã gật đầu đồng ý. Bởi trong làm ăn, việc thanh toán kiểu đó thuận tiện cho cả hai, hơn là rắt nhau ra, đi bán vàng, thu tiền mặt. Riêng khoản vàng thật hay vàng giả, hương lá sát không bao giờ nhầm. Giống như lúc cầm tờ tiền để phân biệt vậy, Cái đó gọi là khả năng trời phú. Khi đã thống nhất xong về khoản tiền hàng, mở chiếc túi bằng da cá sấu, lấy ra một tờ giấy rồi bất ngờ hỏi. Hôm nay có 18 cây vàng, như vậy nhà mình thanh toán dứt điểm cho anh Phi, cả gốc lẫn lãi một lần dứt điểm, nhỉ? Hường La Giát tí đánh rơi cốc nước cam xuống nền nhà. Tờ giấy vay nợ có đủ chữ ký của hai vợ chồng nhận tiền từ người cho vay là Hoàng Thanh Phi từ năm 1995 đang thấp với bay trước mắt. Như vậy là oan gia ngõ hẹp. Đợi thắm bưng tấm biển bún trả đến biên cất vào, rồi khóa cửa hàng. Lò thị hợp chỉ tay vào mặt đồng hồ xe máy rồi nhắc. Nếu lần sau để kim xăng về bạch đỏ thì đừng có trách. Mặc cho con bé lúng búng nói lời thanh minh, thì tịch thu chiều khóa xe máy, rồi đuổi nó đi bộ về. Riêng với những đứa như con bé thắm, do quen được nuông chiều, vì thế sống không biết đến nay Hôm nay thị dạy cho nó bài học, để quay về vạch xuất phát. Chạy xe máy vào trong sân khu tập thể, sau khi gửi xe ngay tầng 1, thì bước lên căn hộ của mình trên tầng 4. Từ ngày gã chồng nửa đường đứt bóng, gửi thằng con về điện biên cho bà ngoại chăm thì đâm rảnh giang làm những gì mình thích. Căn nhà trong ngõ ở làng điện biên vốn ra đụng vào trạm, ở đó đám họ hàng thân sơ bên chồng đang sinh sống, thì sửa lại căn hộ ở đây làm nơi tình tang cùng lão khán, tránh được sự dị nghị khiến cả hai đều cảm thấy vô cùng thoải mái. Chút bỏ bộ quần áo ám mùi trà nướng vào chậu quần áo, thì đứng trong buồng tắm vừa được ốp gạch men trắng và lát gạch trống trơn loại mới nhất, rồi xả nước. Cầm bánh xà phòng cam bay, thì nhận nha xoa khắp người, mùi thơm dù hơi gắt, nhưng thì biết, chút nữa người tình sẽ vụt mặt hít hà với bẻ sung sướng. Hồi mới về dưới xuôi nằm dâu, thì hay nghe mọi người kháo nhau, Gái dân tộc có thuật bỏ bùa mê thuốc lú. Những kiểu tin đồn vô căn cứ của đám ngồi hàng nước vẫn khiến nhiều người tin trái cổ. Tuy vậy, là người sinh ra và lớn lên ở bàn nàng, thì biết cơ thể của mình còn mạnh hơn mọi loại bùa mê đồn thổi. Riêng bộ ngực căng tròn của thị, gã đàn ông nào được chiêm ngưỡng và chạm vào, chắc sẽ lũ lẫn quên cả đường về quê mẹ. Biết giờ này người tình sắp đến, lo thì hợp dội nước cho trôi bọt xà phòng. Sau khi tráng thêm một xô nước, thì lau người rồi mặc trước váy ngủ mỏng tăng. Dưới ánh đèn mờ ảo, người đối diện sẽ không kìm chế nổi vì nhìn rõ cả bộ đồ lót bên trong. Kiểu ăn mặc nửa kín nửa hờ lại khêu gậy, thì học được không phải của người kinh. Nhầm tính việc tối nay hâm nóng cho thức ăn rồi khui mấy lon bia trong tủ lạnh, như vậy thì cùng người tình sẽ tận hưởng lạc thú trên đời. Không còn phải đun bếp dầu hay bếp điện, thì mạnh tay bỏ mấy chỉ vàng mua bếp ga, Nhờ thế bất kể lúc nào cần Đều đun nấu nhanh và tiện Ngôi nhà ở khu đất giữ Mọi đồ đạc cùng bàn thờ gã chồng còn nguyên Nhưng hai tuần nay Chưa ngó ngảng đến Lâu lâu thị nhắc con bé thắm sang quét dọn Nhưng không chắc con danh lời nhu hồi đó Có thực hiện Từng trải qua nhiều chuyện tình ái Nên thị biết Con bé thắm đang cuồng vì yêu thằng Khương hít Khổ nỗi thằng đó chẳng buồn để mắt đến Chính cái trò yêu không được hồi đáp Khiến người ta như giựt người giống như con mèo cái đến kỳ động đực, về khoản này thì dành hơn con bé thắm. Ngay khi bắt trào để xào lại mấy món ăn cho nóng, tiếng khóa cửa lách cách báo hiệu lão khán đã xong việc quay về. Không còn cảnh dẫm dúi như trước, hệ xong mỗi lần nằm tình lại mò về nhà, lão khán chọn cách ở lại qua đêm cho thoải mái. Cả hai kẻ khát tình chỉ thiếu khoản công khai trước bản dân thiên hạ. Nhắc lão khán vào dừa mặt mũi chân tay, lò thị hợp bưng mâm ra ngoài phòng khách, Rồi bật đài cassette Không hiểu sao mấy băng nhạc vàng Luôn khiến thị mê mệt Thêm người tình bên cạnh là trọn vẹn Bởi cuộc sống đôi khi cần bấy nhiêu là đủ Nếu nhìn hai người ngồi ăn uống cùng nhau Người ngoài không biết Sẽ nghĩ đó là một gia đình Chỉ thiếu đứa trẻ con nữa là hoàn hảo Luôn tay gấp thức ăn cho người tình lo thị hợp chống đũa Ngắm lão khán ăn và uống bia Bởi thị bắn hàng cả ngày Nên buổi tối nằm nưng cơm với bát canh cua là đủ Uống hết lòn bìa thứ hai, lão khán dùng tay bóp mạnh vỏ lon rồi ném vào sọt rác ngay góc nhà. Khi bật nắp thêm lon bìa nữa, lão rót cho đó hoa ban của núi rừng Tây Bắc rồi tấm tắc khen. Đúng là em cao tay, khiến con đĩ hưởng la sát dính bẫy. Nó tham tiền nên mở mắt trước bối lợi lớn. Khi nhìn thêm cưỡi xe dream rồi đeo vàng ngập cổ là tin sái cổ. Loại người như vợ chồng con hưởng la sát, nếu thích thì em quay như trong tróng. Khi mình bực tức phang thẳng Minh Chập gãy chân, em đoán ngay, không chắc đòi được món nợ, vậy là thua. Nghe em dân tộc giải thích, Lão khán cười khủng khục vì nhớ lại câu Thổ mổ kinh, ngày trước hay nói. Hồi đó Lão thường chê, gạ dụng ngu ngờ, nên bị úp sọt. Khi chứng kiến màn đòi nợ không cần đến giao kiếm, Lão hiểu em dân tộc có thể úp sọt bất kể đứa nào, nếu muốn, kể cả Lão. Sau trận phang điếu cày khiến thằng Minh Chập phải bó bột, Lão Khán đang tính kế đòi nợ con vợ nó là Hường La Sát. Nếu như với thằng Minh Trập dễ giải quyết, với con vợ ghê gớm của nó, lão có cách nghĩ khác hẳn. Suy đi rồi tính lại, lão quyết định dùng đàn bà, đập đàn bà cho cân xứng. Người lão tròn mặt người vàng, không ai khác chính là đóa hoa ban của núi rừng Tây Bắc. Khi đưa ra đề nghị, chính lão không chắc em dân tộc có phải là đối thủ của Hường La Sát hay không. Bởi con đĩ Hường buôn bán lọc lõi tại chợ Đồng Xuân, Kẻ dám bùng nợ của phi trột được nhiên cực khó nhằn và xứng danh hưởng la sát. Ở với ngược lại, vẫn biết em lò thì hợp có nhiều tài, nhưng ngoài khoản dùng độc chiêu cầm nã thủ với gã chồng đã chết, em biết pha nước chấm món bún chả ngon không kém trên phố sinh tử. Lão Khán thấy em nhiều kinh nghiệm khoản dưng chiếu, còn va chạm ngoài xã hội sao bằng hưởng la sát. Tuy nhiên, bằng con mắt tinh đời của mình cộng thêm việc lên kế hoạch chu đáo. Lão tin chắc, Em dân tộc sẽ giúp lão đòi nợ cả vốn, lẫn lãi. Không mất công giải thích dài dòng, lò hợp nhập vay nhanh hơn cả diễn viên chuyên nghiệp, giống như thị con năng khiếu bẩm sinh. Tự gây dựng cho mình một hình ảnh nữ doanh nhân thành đạt, khiến người đối diện phải hoa mắt vì sự giàu có. Chỉ mất có vài buổi lợn qua ki ốt của hừng La Sát, đoá hoa bàn của núi rừng Tây Bắc đã khiến con lĩ hưởng La Sát ngất ngây như con gà Tây. Quái chiêu của em dân tộc ở chỗ, Xe dream mới kính con đi mượn của con mẹ chủ quán cà phê ngay gần hàng bún trà. Đương nhiên, mỗi lần lượn phố quay về, em dân tộc đều qua cáp cẩn thận kèm chút tiền, coi như là thuê xe. Cưỡi con xe giấc mơ xịn nhất, nhưng khiến con mồi ngất ngây. Lò thị hợp không quên đeo đủ thứ đồ trang sức là hàng Mỹ ký. Như vậy có thêm phần sức nặng. Khi hưởng la sát đã dính câu, việc thu dây chỉ là vấn đề thời gian. Để hậu thuẫn cho người tình, Lão Khán thuê ngôi nhà ngay mặt phố Nguyễn Bình Khiêm trong có 3 ngày trước khi họ sửa chữa. lạ biết rõ đám dân buôn bán xanh sỏi, hễ thấy nhà mặt phố là khỏi lăn tăn. Sợ dĩ lão chọn ngôi nhà đó bởi phía trong có một cửa thông ra lối đi khác. Như vậy, nếu kế hoạch có trục trặc, lô hàng vẫn được sang tên đổi chủ ngay khi vừa nhập kho. Thời điểm đống hàng được bê vào cất trong kho, lò thì hợp dụ em hưởng la sát ra quán cà phê đầu phố để chốt tiền. Thời gian đó, lũ đàn em của lão khán đã nhanh chóng khuôn hàng lên xe ô tô thuê sẵn. Trong nháy mắt, tất cả được chuyển sang làng Thạch Cầu. Do mọi đường đi nước bước đều kín kẽ, kẻ buôn mắt lọc lõi như hưởng la sát, bị lạc và mê hồn trận, kể cả thằng Minh Chập có đi cùng vợ vẫn bị rắt mũi như thường. Bởi mọi thứ đều diễn ra tự nhiên một cách hoàn hảo. Đến lúc mọi việc hoàn tất, Lô hàng giá trị hơn chục cây vàng được tập kết về đại bản doanh là sối bạc bên làng Thầy Cầu. Lão Khán thở vào nhẹ nhõm và công nhận em dân tộc nhập vai quá giỏi, còn hơn cả diễn viên đoàn cải lương chuông vàng dạo trước. Nói một cách dễ hiểu, em lò thị hợp thật sự là thổ mồ kinh, danh bất hư truyền. Nốc cản lon bia thứ năm và chén sạch hai địa thức ăn, Lão Khán nổi hứng, đưa tay vỗ vào cặp mông như lồng bàn úp của lò thị hợp, rồi tấm tắc khen. Xưa ở bến xe Kim Liên, có con lan lừa nổi tiếng. Dù biết nó chuyên đi lừa nhưng nhiều người vẫn dính bẫy. Tuy vậy, trình độ của nó còn thua xa em. Theo anh nghĩ, khéo em phải là bà cô tổ mẫu của bọn lừa Bưng vội mâm vào trong bàn bếp, không muốn rửa bắt ngay cho đỡ mất thời gian. Lò thì hợp tắt điện ở hành lang và trong nhà. Thì lao tới, úp luôn cào váy ngủ trùm đầu lão khán. Ngày trước, dù bận bắn hàng ngoài chợ, nhưng thị thừa biết cái tên dũng úp sọt bắt nguồn từ miệng ai. Đêm nay, thị cho lão người tình biết sự lợi hại của mình. Sự quan hệ mang tính cộng sinh luôn được thắt chặt thuận theo tự nhiên. Nó như mây trời cuốn lấy những đỉnh núi cao trên biển Tây Bắc quê thị. Ghi nhận công lao của đoá hoa ban núi rừng Tây Bắc, lão khán nhiệt tình hưởng ứng trò chơi tình ái. Dù sao, nếu mệt vào đuối sức, lão sẽ ngủ lại qua đêm, đâu cần vội về như hồi trước. Kể từ lúc xử lý được món nợ khó đòi từ vợ chồng Minh Chập, Lão Khán thấy tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều. Trong khi lũ đàn em tinh thần phấn chấn, lúc hai người lột quần áo của nhau, đóa hoa ban của núi rừng Tây Bắc rúi đầu Lão Khán vào ngực mình rồi tuyên bố Em đã ra tay thì gạo say ra da cám, chắc anh sẽ ra bã em nhỉ. chống đôi nạ gỗ, Minh Chập bước vào nhà vệ sinh, ngó bàn mặt nhầu nhĩ trong gương, y giật mình, Thấy dâu mọc tua tủa, còn tóc tai dựng ngược. Thời điểm Tết đang cận kề, nhưng tay vì ngực xuôi lấy hàng như mọi năm, cả ngày y hết nằm lại ngồi trong căn phòng rộng hai chục mét vuông. Dường như vật đen chưa thôi đeo bám nhà này. Sau đợn bị phang gãy chân, con mù vợ ghê gớm và nanh nọc của y bị vỗ lừa đau như cắn bỏ lưỡi, tính ra coi như mất Tết. Vẫn biết ở đời có vay có trả, nhưng nhờ sự chơi gì bấy lâu, Hai vợ chồng y có vốn để quay vòng nhập hàng, nào ngờ Kika ca ký cóp cho cọp nó sơi. Hôm trước nghe vợ kể lại chuyện bị người của phi chột bày mưu, tự dưng Minh chột thoáng dùng mình. Y biết tay đại ca mới không phải dạng vừa. Tin tức về cửa hàng vải của vợ chồng Thắng Xuân trên phú cửa đông bị thiêu rụi, khiến Minh chập lờ mờ đoán ngay đó là đòn răn mặt của chủ nợ, bởi vợ chồng nhà đó giống vợ chồng y về khoản bùng nợ. Thấy vợ ngồi bó gối trên giường, mình trột tặc lưỡi vì biết do của đau con sót, nên con đàn bà nổi tiếng la sát của mình đang mất ăn, mất ngủ. Của đáng tội, lúc vay thằng Phi trột 8 cây vàng, hồi đó vàng có 4 triệu 3 một cây, do đây vàng tăng lên 5 triệu 250 một cây. Không những thế, lãi mẹ đẻ lãi con, nên lô hàng trị giá 18 cây vàng bị xiết nợ vừa soằn, vậy là cột vốn làm ăn. Khốn nạn hơn ở chỗ, Trước lúc lừa quả đậm, thằng gia cầm đầu băng nhóm còn nhẫn tâm, phàng y gãy chân. Do vậy nói họa liên tiếp, không sai. Khi sự việc đã xảy ra, nói gì cũng đều không thuận. Có ngồi than thân trách phận, lô hàng đã được sang tay cho kẻ khác từ lâu. Đành thạc lưỡi, nếu không muốn ra ngẩn vào ngơ vì tiếc của. Trải xong mái tóc dối bù, hương lá sát vẫn như người mất hồn. Thì không ngờ bị lừa dễ đến vậy. Lăn lộn, Buôn bán bao năm, sành ra một phút, đã bị vào trồng, không còn tâm trạng ăn sáng. Hương La Sát nhớ lại buổi sáng định mệnh đó. Lúc thì đã ngồi quán cà phê đầu phố Nguyễn Bình Khiêm, chuẩn bị nhận tiền và vàng. Bỗng nhiên bên ngoài có một lão đạp xích lô tấp xe vào cửa quán. Thoáng nhìn hai cánh tay xăm trổ của lão, thì lầm mờ đoán ra sự việc. Không cần khách sáo, chính miệng lão đạp xích lô tự nhận đã dùng điếu cày phăng gãy chân minh chập là chồng thị. Hóa ra con mẹ thành đạt và giàu có cùng lão đó một ruột với nhau. Tất cả đều là những kẻ đòi món nợ do vợ chồng thị vay của phi trột từ mấy năm trước. Nghĩ đến việc sẽ kẹp đầu kẻ phang chồng mình vào háng 7 ngày, nhưng lúc mặt đối mặt với nhau, Hường La Sát biết thì gặp phải tay đại ca giang hồ. Lão đó có phải dạng tép diêu như ba thằng ôn con lần trước. Nhìn cơ thể săn chắc cùng hai cánh tay xăm trổ kín chỗ của lão đó, thì gần như ngồi chôn chân tại quán cà phê. Giả như lão đó giúp đầu cho thị kẹp, chắc đôi chân của thị mềm nhũn như 2 cộng bún ngâm nước vậy. Bao năm nhất quyết không trả nợ, vừa mất cảnh giác trước người phụ nữ vàng đeo khắp người. Vậy là lô hàng trị giá gần trăm triệu bị nẫn tay trên trong nháy mắt. Do bị lửa quá đau, hương lá sát tính viết đơn tố cáo gửi công an. Nhưng trước lúc chia tay, lão đạp xích lô đã giật tắt ngay ý định vừa manh nha của thị bằng tập giấy đường viết tay. Trong đó liệt kê số tiền của đám chủ nợ cũ, họ đang muốn ăn sống nút tươi kẻ bùng nợ là hai vợ chồng thị. Xét ra thị, hai con mẹ giàu sang kia cùng lão đạp xích lô, tất cả đều là phương mèo mà gà đồng gặp nhau. Nhưng do hai kẻ cao thủ hợp sức, bởi thế mình thị đành thua vì thân cô thế cô. Ra đầu ngõ mua bánh cuốn, hương lát sát bày biện ra bàn ngồi ăn sáng cùng chồng. Nhưng thị thấy mình như nhai dâm vì không có cảm giác ngon miệng. Hóa ra bao năm nay, thị quen ăn không của thiên hạ. Anh ngờ trong thiên hạ, vẫn nhiều kẻ còn cao thủ hơn. Tự dưng gió đổi chiều, khiến thị được nếm mùi cay đắng. Dẫu lô hàng bị lừa không đến mức khiến vợ chồng sạt nghiệp, nhưng thị vẫn tiếc đứt ruột lúc quy sang 18 cây vàng. Nó là khối tài sản mồ hôi nước mắt, thậm chí cả máu được tích tụ lại. Nuốt mãi không trồi miếng bánh cuốn, Hương lát sát hỏi chồng. Theo mình, em có nên thuê bọn xã hội đen cướp lại lô hàng không? Minh chuột lắc đầu phân tích. Chúng nó là xã hội đen rồi, thuê bọn khác nếu dưới cơ lại dính họa bị phản đòn. Nếu bọn trên cơ bắt tay nhau, tự dưng nhà mình một cổ hai chồng. Không lẽ mình dương mắt nhìn chúng nó rơi gọn cả lô hàng? Từ lúc bị lừa mất lô hàng, hế quên đi không sao, nhưng nghĩ đến 18 cây vàng bốc hơi như làn khói thuốc lá, hương lá sát thấy còn đau hơn cả đau đẻ. Cả đời thị ghê gớm không biết sợ ai, cộng thêm sự giúp sức của gã chồng chập trang, bởi thế việc tham tiền tham vàng là lẽ thường tình. Nghĩ đến việc ngược xuôi tất tả gom hàng, thì thấy mình ngu không để đâu cho hết. Giờ bình tâm suy xét, thấy ngay sự vô lý đùng đùng Nếu công ty buôn bán ngay mặt phố Nguyễn Bình Khiêm là có thật, chúng nó đâu có ngọng đến mức phải mò xuống chợ ngã tư sở nhập hàng, trong khi chợ Đồng Xuân là trung tâm bán buôn lớn nhất cả miền Bắc ngay gần đó. Giải thích theo kiểu tâm linh, lúc gặp con đĩ siêu lửa đó, thì giống như bị thánh nhân bịt mắt dắt đi vậy. Dù đời gã chồng chập trang khuyên nhủ, chiều qua thì vẫn phi xe máy quay lại công ty con ở phố Nguyễn Bình Khiêm. Dù không đòi được lô hàng, Nhưng thị quyết đào mồ quốc mả năm đời bày kiếp lũ lừa đảo Tuy nhiên, lúc chạy xe đến đúng ngôi nhà đó, tấm biển công ty đã bị gỡ mất, thay vào đó là tốc thợ xây đang phá rỡ bên trong và cạo vôi vữa bên ngoài để sửa chữa. Họ không biết những người được thị mô tả. Tự dưng thấy mình ngỡ ngẩn như kẻ ở bạn đồng rừng về thủ đô, hướng la sắt nghiến răng kèn kẹt. Thị quyết tâm dành thời gian lục tung cả Hà Nội để tìm ra con đĩ to gan lớn mật dám lừa mình.